các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi đưa thầy ra bờ sông là làm theo ý nguyện của thầy. Hôm thầy ra thăm miếng đất ấy thì thầy bảo tôi là à chỗ này thoáng mát quá, khi thầy trăm tuổi thì con cho thầy nghỉ ở đây. Bà Lý tưởng thật nên không nói gì nữa, thế là cụ bá an nghỉ bên bờ sông, khoảnh khắc mà chỉ một mình Lý Hưng biết đó là mảnh đất kết sẽ đưa Lý Hưng và con cháu phất lên trên đường danh vọng. Mọi tính toán của Lý Hưng đều chu đáo, duy có một điều Lý Hưng chẳng bao giờ ngờ tới là cụ bá lại hiện về. Câu nói của toán vẫn vang lên trong đầu ông, những người chết oan, hồn không siêu thăng được thì thường hay hiện về. Quỳ trước mộ một lúc, Lý Hưng đứng dậy toan quay về thì dưới mé sông có người đàn bà bước lên, gật đầu chào ông rồi nói: "Chà biết ông Lý có còn nhớ tôi không? Tôi là Bính. Lấy chồng bên kia sông gần 20 năm rồi." Bình con ông bà đầu phải không nhỉ? Vâng. Vậy là ông Lý vẫn còn nhớ à? Bà nhìn ngôi mộ cụ bá và nói: Ông rời thật là bất công. Cụ bá ăn ở nhân đức như thế mà lại bắt đi sớm. Cả làng ai cũng tiếc. Dứt lời bà dã từ Lý Hưng đi nhanh vào làng. Lý Hưng ngượng ngập nhìn theo một lúc rồi cũng quay về nhà. Trời đã tắt nắng, Lý Hưng về đến nhà thấy vợ và chị người làm đang nói chuyện trong bếp. Cả một ngày hôm nay ông không còn nhìn thấy nụ cười nữa, mặt mũi ai cũng nặng trĩu ưu tư như một ngày đại tang. Ông đi phòng vào bếp, ngồi xuống bàn ăn và hỏi: "Ở nhà có gì lạ không?" Bà Lý bà thành thật đáp: "Không có gì lạ hết, nhưng mà tôi vẫn sợ lắm. Trắng những tôi không dám vào buồng thầy mà ngay cả gian phòng khách tôi cũng không dám vào nữa. Vườn sau tôi cũng không dám ra." Ông nghĩ xem mình ở đây làm sao được nữa. Lý Hưng hiểu nỗi sợ của vợ nên cố trấn an. Thì hai nhà sư mình đã hẹn là chủ nhật này sẽ đến làm lễ cầu siêu. À tôi với bà thì thôi thì cố kiên nhẫn chờ thêm vài hôm nữa xem thế nào. Ông dứt lời thì Toán đang chảy cúi, ngừng tay, ngẩng lên nhìn Lý Hưng khẩn khoản nói: "Ông ơi, để Hồng con ngủ một mình cái hiệp này, còn hại lắm ông ơi. Vậy con xin phép ông bà." Cho con sang ngủ nhờ bên nhà bà giáo, sáng sớm tinh sơ là con về liền ạ." Lý Hưng gắt nhẹ. "Không được. Mày sang bên ấy người ta hỏi lý do thì mày trả lời thế nào? Không nghe mày bảo nhà nhà mình có ma à?" Bà Lý xua tay nói. "Thôi, mày lên nhà ngủ với tao. Khiêng cái ghế bố lên đây. Kê ở cái góc nhà đó, còn rộng chán. Nửa đêm nếu mà tao có cần đi ra ngoài thì mày đi với tao. Tao không dám đi một mình đâu." chị người làm mừng rỡ nói: "Ôi trời ơi, thế thì con cảm ơn bà. Con không cần ghế bố đâu ạ. Con trải cái chiếu dưới đất là được rồi ạ." Bà Lý dục toán dọn bữa cơm chiều, trời mùa thu mau tối, mặt trời vừa lặn là cảnh vật bắt đầu mờ nhạt. Chả ai nói với ai nhưng bản đêm buông xuống là cả ba đều thấy không gian rờn rợn vây quanh chị người làm thắp cây đèn lớn nhất đặt ở giữa bàn ăn. Bà Lý bảo chị châm thêm cây đèn nữa, vì đêm nay bà cần nhiều ánh sáng. Bữa tối vẫn ba món như thường lệ, nhưng ông Lý ưu tư không nuốt nổi một chén cơm, mặc dù ông vốn ăn khỏe. Bên ngoài trời đã mờ mờ tối, từ trong bếp tức là dãy nhà ngang nhìn thẳng hết chiều ngang mảnh sân rộng đến đầu nhà bên kia tức là gian nhà thờ của cụ bá, dài đến hơn 25 thước. Lý Hưng đang oẹ oải nhai cơm, tình cờ ngẩng lên, trông ra thì thấy bóng cụ bá mặc quần áo trắng đột bước nhanh từ dưới sân lên bậc tam cấp, rồi vén màn đi vào vườn. Con mèo đen đi theo sau cũng chui vào vườn theo cụ. Lý Hưng chỉ kịp kêu lên mấy tiếng kinh ngãi rồi đánh rơi bát đổ xuống bàn. Ông dùng mình lạnh buốt, đôi mắt lạc thần, toàn thân run lên bần bật, toán vội đỡ lấy lưng ông và dồn dập hỏi. Ôi trời ơi, ông ơi ông làm sao thế này ông ơi, bà ơi bà, chắc ông bị trúng gió rồi. Bà bà ơi, bà bà bịn ông đi để con đi tìm lọ dầu. Bà Lý buông bát đũa đứng lên vòng ra sau lưng chồng lay mạnh hai vai ông và hỏi. Ông ơi, ông, ông có còn tỉnh không? Làm sao thế ạ? Toàn lấy lọ dầu trong túi áo măng trên vai Đổ ra hai bàn tay xoa hai miên thái dương và giật mạnh tóc mai ông. Ông ngồi yên một lúc rồi lấy lại điểm tĩnh, gạt toán ra và run run bảo vợ. Tôi không sao cả, tôi không sao cả. Bà bà ngồi xuống đi. Ông ngừng lại để thở rồi thêm. Nhưng, nhưng bà, bà nói đúng. Căn nhà này không ở được nữa. Bà Lý nhìn chồng dè giặt hỏi lại. Ông nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.